chào anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với hội văn hàm vlog và hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với、uh, um, nam, nam, nam, nam, nam. công tử điên khùng các bạn nhé ở phần trước thì như chúng ta đã thấy là rất tình cờ khi mà lâm vân tìm khắp nơi thì không tìm đến được mông văn và hàn vũ đình khi hắn quay về thành quang bình để gặp mấy người đệ tử mà mình mới nhận ở hạt nguyên tinh này thì lại vô tình là gặp lại được mông văn và mỹ đình cũng gặp được cả sư phụ của hai nàng là lam tranh nữa và đây thì chúng ta cũng thấy đ â y là một thế lực gia tộc thu chân gây sự muốn bắt cả mấy cô nàng này về để làm tiểu thiếp của mình thì vô tình gọi là gây sự mà gặp đúng được lâm vân trong cơn tức giận thì lâm vân đã gọi là tiêu diệt luôn đám thủ hạ và muốn bắt kẻ này về thì chúng ta hãy đến với c h ư ơ n g đấy là tính toán khi mà trong này cũng vô tình phát hiện ra một cái âm mưu đấy là tịch mịch cốc đấy là tịch mịch cốc muốn gọi là liên quân với các môn phái để tiêu diệt lâm vân chắc là mục tiêu cũng là để chiếm bảo vật của lâm vân mà thôi khi mà lâm vân đã tiêu diệt đi hai môn phái lớn thì có thể thu được rất nhiều tài phú và có cả bảo vật nữa lâm đại ca diệp thành được Mông Văn bịn và Diệp Tiểu Điệp bịnh tới, lúc trước, lâm ú c trước l Vân cho Diệp tiền ể u cứu Điệp đàn cái giới mới Diệp i một một một mạng. Lâm trong ít trị thương, Thành t chỉ, còn có dược cho được ở bên nên bối v á n bối là tuyền thiên thành chủ của thành quang bình nếu tiền bối không chê thì mời tiền bối tới phủ thành chủ ngồi một lát lúc này tuyền thiên mới có cơ hội giới thiệu bản thân cho lâm vân biểu lộ của ông ta vô cùng cung kính lâm vân gật đầu nói vậy thì đa tạ tuyền thành chủ nhưng hiện tại tôi còn có chút việc hẹn hẹn t u y ê n thành chủ lần sau vậy nói xong liền quay sang nói với diệp tiểu điệp tiểu điệp chúng ta tới chỗ của em rồi nói sau khổng linh liền xách âu dương phụng đang tê liệt trên mặt đất lên lâm vân liền nói với tên người hầu còn lại của âu dương phụng trở về nói cho trang chủ của các ngươi sớm muộn gì lâm vân ta cũng sẽ tới sơn trang của các ngươi đời cho người của lâm vân rời đi tuyển thiên mới dám lau mồ hôi lạnh trên c h á n ông ta là muốn bảo vệ mấy người diệp tiểu điệp nhưng bất đắc dĩ bản lĩnh của ông ta lại thấp kém trên cơ bản không giúp được gì vì tiền bối lâm vân này quả nhiên giống như lời đồn đại là một cao thủ khó mà đo lường nổi mặc dù là có lòng kết giao với hắn nhưng tuyển thiên cũng biết hiện tại chưa đến lúc thứ nhất là lâm vân còn có việc cần làm thứ hai cần phải bò bò giữ miếng ở cái thời điểm này bởi vì theo như lời âu dương phụng thì tịch mịch cốc đang muốn đối phó với lâm vân lâm vân mặc dù lợi hại nhưng tuyển thiên không tin là hắn còn lợi hại hơn cả tịch mịch cốc nếu như không biết được tin tức đó thì có lẽ ông ta còn nịnh bợ lâm vân một lát nhưng nếu tịch mịch cốc đã xuất thủ vậy thì ông ta đành phải yên lặng theo dõi tình hình thì tốt hơn chỗ ở của diệp tiểu điệp là một căn nhà nhỏ khá yên tĩnh và đầy đủ xem ra vị tuyền thành chủ kia cũng biết lấy lòng vừa về đến nhà bởi vì bị thương cho nên diệp thành nghỉ ngơi trước lâm đạo h i ễ u sở dĩ tên âu dương phụng này lại là có hành động như thế là bởi vì y nói tịch mịch cốc đang mời cao thủ khắp nơi tới để chuẩn bị đối phó với cậu còn cụ thể thế nào thì lâm đạo h i ễ u tự mình hỏi y sẽ rõ ràng mấy người vừa ổn định chỗ ngồi thì lam tranh liền chủ động nói lại có chuyện như vậy s a o tôi và tịch mịch cốc đâu có thủ án gì vì sao bọn chúng lại muốn đối phó với tôi lẽ nào lâm vân nhíu lông mày ngay cả vị trí của tịch mịch cốc nằm đâu hắn cũng không biết lần này thật đúng là tai bay vạ gió khó trách là m à cốc tông lại đề phòng hắn như vậy nguyên lai bọn họ sợ tịch mịch cốc nghi ngờ nhưng mà lâm vân cũng không biết là khi hắn tới m à cốc tông thì tịch mịch cốc còn chưa có gửi thư tới ngay từ đây sắc mặt lâm vân trở nên lạnh lẽo người không phạm ta thì ta không phạm người nếu tịch mịch cốc đã chủ động muốn đối phó với hắn thì hắn sẽ tuyệt không ngồi chờ đợi tuy nhiên lâm vân cũng biết là mình diệt được tử vân điện và hóa linh điện là có một phần nhờ vào may mắn có thể nói nếu hai đại môn phái kia không bị hao tổn gì thì hắn cũng không cách nào tiêu diệt bọn chúng nhẹ nhàng như thế cho nên lâm vân không cho rằng hiện tại hắn có thể đối đầu được với tịch mịch cốc một môn phái đứng đầu của hạt nguyên tinh nhìn âu dương phụng co rút ở một góc lâm vân lạnh lùng nói mau khai ra toàn bộ kế hoạch của tịch mị cốc dù lâm vân biết âu dương phụng này không thể biết được toàn bộ kế hoạch của tịch mị cốc nhưng người này chắc chắn sẽ biết tình hình đại khái vâng để tôi nói nhưng mong t i ề n bối tha cho tôi một mạng sắc mặt của âu dương phụng đã trắng bệch không ngừng cầu xin tha thứ từ trước tới nay y đều ức hiếp người khác còn chưa từng nghĩ tới có một ngày tính mạng của mình lại bị uy hiếp như vậy người cảm thấy là người có tư cách co k è mặc cả với ta sau sự kiên nhẫn của ta chỉ có giới hạn nếu để cho ta khó chịu ta sẽ trực tiếp sưu hồn người đỡ phải mất công hỏi lâm vân nhìn y giống như một người chết vậy đừng tôi nói tôi nói cha tôi nhận được thư mời của tịch mịch cốc hôm nay ông ấy đã tới tịch mịch cốc rồi theo như bức thư mà tịch mịch cốc gửi tới bởi vì tiền bối đã làm hại tới căn cơ của đại lục hạt nguyên cho nên bọn họ mới muốn ớ i m tiêu diệt tiền bối lâm vân chán ghét nhìn tên này hắn biết dù có hỏi nữa cũng chỉ có thế thôi liền vung tay phóng ra một ngọn lửa thiêu r ụ i âu dương phụng tịch mịch cốc rất lợi hại từ vân điện và hóa linh điện không thể so sánh được làm t r à n h thận trọng nói bà ta sợ lâm vân khinh địch dù rằng lâm vân rất lợi hại nhưng danh tiếng của tịch mịch cốc quả thật là quá lớn lâm vân gật đầu hắn còn chưa cuồng vọng tới mức là không để tịch mịch cốc vào trong mắt hơn nữa hắn cũng biết hiện tại muốn đối phó với tịch mịch cốc thì không khác gì lấy trứng trọi đá nếu chỉ có một mình hắn thì cũng không sao nhưng bây giờ lại đang có nhiều người bên cạnh như vậy hắn không có khả năng vừa chạy trốn mà lại vừa chiếu cố của bọn họ hơn nữa việc tịch mịch cốc đối phó với hắn ngay cả hạng người như âu dương phụng cũng biết thì chứng tỏ là tịch mịch cốc không sợ tin tức bị tiết lộ nói chính xác hơn là tịch mịch cốc căn bản không sợ hắn bỏ trốn có lẽ hành tung của hắn đã bị người của tịch mịch cốc giám thị rồi nhưng vì sao tịch mịch cốc lại muốn đối phó với hắn đây lâm vân thực sự nghĩ không ra nếu nói như bọn chúng vì tử vân điện và hóa linh điện báo thủ thì hắn lại không tin là tịch mịch cốc cao thượng như thế khả năng duy nhất chính là có bảo vật gì đó trên người hắn đã bị lộ ra ngoài đầu tiên là tinh thần châu lâm vân không cho rằng tịch mịch cốc biết được hỗn độn sơn hà đồ thì lại càng không có khả năng dương đỉnh và viên ngọc thổ thuộc tính cũng không bị lộ ra ngoài vậy thì cũng chỉ còn có tinh hà trùy mà thôi tinh hà trùy là thứ mà lâm vân dùng để đi lại trong vũ trụ nên hắn không thể giao cho tịch mình cốc nếu dựa vào tinh hà trùy lâm vân có nắm chắc thoát khỏi sự truy đuổi của bọn chúng cho dù bọn chúng có phong tỏa cả hạt nguyên tinh lâm vân vẫn có thể nhẹ nhàng rời đi nhưng mà nếu hắn chạy trốn thì đại lục thiên hồng sẽ ra sao chuyện hắn đã từng ở thiên hồng tân nhai cũng biết cho dù tân nhai đang mất tích nhưng ai có thể chắc chắn là về sau y không xuất hiện nữa khả năng tịch mịch cốc lần theo manh mối này là khá cao chỉ có cách là nâng cao thực lực của hắn tới một mức mà ngay cả tịch mịch cốc cũng không dám động vào nhưng điều này không phải trong thời gian một sớm một chiều mà đạt được nhất là lâm vân rơi vào trầm tư tịch mịch cốc biết chuyện hắn có tinh hải trùy chứng tỏ là người của tịch mịch cốc đã từng tiếp xúc với tên tu sĩ đại thừa kỳ ở Quý tinh chỉ có người này mới biết là hắn dùng trường thương và có tinh hà t r u ỷ thôi anh rẻ anh đừng lo lắng cho chúng em chúng em chạy trốn cũng đã quen lúc trước cho dù là liệt dương môn và âm ma tông cũng không cách nào bắt được chúng em ngay cả tử vân điện cũng thế chúng em hàn vũ đình sợ lâm vân sốt ruột liền mở miệng an ủi lâm vân liền khoát tay hắn hiểu ý của hàn vũ đình nhưng lúc tử vân điện tìm bọn họ chỉ phái ra mấy tên tôm tép nhãi nháp mà thôi nếu tử vân điện quyết tâm tìm kiếm thì mấy người vũ đình sớm đã bị tử vân điện bắt rồi v u ố n g chi tịch m ị c h cốc còn lớn mạnh hơn tử vân điện không biết bao nhiêu lần vũ đình em đừng xem thường tịch m ị c h cốc dù anh ở hành tinh này không lâu nhưng anh cũng biết sự lợi hại của bọn chúng như vậy đi anh quyết định đưa mọi người trở về địa cầu cái đã anh còn có một người đệ tử anh đã bảo y tới thành quang bình nhưng vẫn chưa thấy tung tích của y đâu chắc là y còn chưa tới cho nên chúng ta cũng không cần đợi y phải rời đi càng sớm càng tốt t ô n g tích của chúng ta khẳng định đã rơi vào tầm mắt của tịch mị cốc hắn định đợi trung sách tới rồi đi cùng nhưng trung sách chưa tới có lẽ y còn chưa tới được thành quang bình điều này cũng đúng thôi y chỉ là một gã tiêu sư cả quãng đường dài vạn dặm như vậy không phải giống như các tu sĩ muốn nói tới là tới như vậy sao được cho dù chúng ta chạy tới đó cũng khó mà thoát khỏi sự truy kích không bằng lưu lại lam tranh lên tiếng phản đối các em ra ngoài trước đi anh có chuyện muốn nói với sư phụ của các em lâm vân không có trả lời l a m tranh mà nói với những người còn lại đợi cho bọn họ ra ngoài lâm vân mới nói lam đại tỷ đã từng thấy qua thứ này chưa lâm vân vung tay lấy ra một cái pháp bảo phi hành hình t r ù y l a m tranh thấy cái t r ù y này vừa quen thuộc lại vừa có chút lạ lẫm đây chính là tinh hà t r ù y lâm vân cười nói cái gì đây tính là tinh hà t r ù y s a o nhưng cái lúc trước tôi nhìn thấy lại không giống cái này lâm tranh đã nhìn qua tinh hà trùy không biết bao nhiêu lần song tử tông của bà ta bị diệt môn cũng là vì nó lâm vân thấy lâm tranh trợn mắt há mổm lại vung tay lên tinh hà trùy liền thay đổi hình dạng chuyển sang hình thoi tinh hà trùy còn có khả năng thay đổi hình dạng sao chẳng lẽ tinh hà trùy đúng như lời đồn là một kiện tiên khí lâm tranh nhất thời sững sờ chị thử phóng thần thức vào đó xem tinh hà trùy đã được tôi luyện hóa rồi lâm vân nói lâm danh không biết là lâm vân có ý gì nhưng vẫn phóng thần thức vào tinh hà trùy điều khiến bà ta ngạc nhiên đó là thần t r í của bà ta không bị ngăn cản chút nào các công năng của tinh hà trùy lập tức hiện rõ trong đầu bà ta lâm tranh đã hơi hiểu ra ý của lâm vân liền nhìn lâm vân với ánh mắt kinh ngạc lẽ nào cậu lâm vân gật đầu không sai hiện tại chị khống chế tinh hà trùy dẫn theo mấy người vũ đình rời khỏi hạt nguyên tinh còn tôi sẽ ở lại ngăn cản tịch mịch cốc cậu đã có tinh hà trùy thì vì sao không cùng chúng tôi rời đi cần gì p h ả lại ngăn chặn họ làm tranh lắc đầu lâm vân trầm giọng nói chị cũng quá coi thường tịch mịch cốc rồi hiện tại bọn chúng đang giám thị thành quang bình một khi chúng ta rời đi thì chúng sẽ lập tức vây giết kết quả cuối cùng không ai chạy thoát nếu tôi lưu lại cản địa phía sau mấy người còn có thể rời khỏi đây tôi tin rằng với năng lực của tôi thì hoàn toàn có thể chạy trốn huống hồ chi bọn chúng đã tới rồi lâm vân đã cảm thấy mấy khí tức cường hãn đáp xuống thành quang bình lâm tranh trầm mặc bà ta hiểu rằng lâm vân nói có lý liền suy nghĩ một lát rồi nói vậy tôi nên làm những gì lâm vân nghĩ tới thanh thanh còn đang chờ hắn không ngờ là tới hạt nguyên tinh lại gặp phải chuyện như vậy lâm vân thất thần trong chốc lát mới trả lời mấy người tới hành tinh thiên hồng dẫn theo cả thanh thanh và đặng tư cần sau đó lập tức trở về địa cầu hành tinh thiên hồng ư lâm tranh còn chưa từng nghe qua hành tinh nào như thế chúng ta vào trong khác biết lâm vân liền dẫn lam tranh tiến vào tinh hà chùy hắn chỉ vào bản đồ hành tinh cho lam tranh rồi nói một vài tin tức và vị trí của vũ quốc lúc này hai người mới đi ra tinh hà chùy rồi gọi đám người kia vào anh rẻ đây là pháp bảo phi hành gì vậy mấy người vũ đình vừa đi vào thì thấy tinh hà chùy lơ lửng ở giữa không trung đ ầ u lộ vẻ ngạc nhiên lâm vân liền nhìn mấy người mà nói vũ đình mông văn lam đại tỷ mỗi người cầm lấy một cái giới chỉ tiểu điệp và tiểu thành thì đã có rồi anh r ẻ bọn em cũng có rồi a n vũ đình vội lấy cái giới chỉ mà thành chủ thành bành cách đã cho nàng đúng vậy tôi cũng có làm tranh tiếp lời lâm vân lại lắc đầu đây là tâm ý của tôi đều là người nhà cả thì đừng nên khách sáo làm gì mông văn em không sao chứ lâm vân thấy mông văn có vẻ luôn u sầu thậm chí đôi mắt đã sưng đỏ lâm đại ca xin lỗi anh em mông văn không biết nên giải thích với lâm vân như thế nào dù nàng không có làm gì có lỗi với lâm vân nhưng vẫn cảm thấy d à y dứt trong lòng lâm vân thở dài hắn đã không còn là sơ ca như ngày trước mặc dù không rõ sự biến hóa trong tình cảm nam nữ nhưng hắn cũng biết mông văn đã không còn là mông văn của lúc trước tuy không biết mông văn đã trải qua chuyện gì nhưng lâm vân cũng không trách nàng chuyện này rất khó mà nói ai đúng ai sai cho rõ được không có gì đâu nếu em nguyện ý thì anh mãi mãi là lâm đại ca của em cứ nhận lấy giới chỉ đi hiện tại lâm vân không muốn bàn tới chuyện này anh r ẻ vũ đình nhận lấy giới chỉ không biết nói gì cho phải lâm vân lại lấy ba cái nhẫn khác đưa cho vũ đình vũ đình cái m à u xanh nhạt này khi em tới thiên hồng thì đưa cho thanh tỷ cô ấy cũng là vợ của anh giống như chị của em vậy còn hai chiếc nhẫn thì em bảo thanh thanh giao cho đặng thư cần thanh tỷ là ai vô đình thấy lại xuất hiện thêm một thanh thanh trái tim như bị siết chặt nàng cảm thấy mình phải tăng tốc độ nếu không về sau sẽ không còn vị trí của nàng lâm vân trầm mặc một lúc rồi nói việc này em cứ hỏi chị của em thì biết được rồi hiện tại đã không còn sớm làm đại tỷ c h ỉ dẫn mọi người rời đi thôi càng ngày càng có nhiều tu sĩ chạy tới đoán chừng là do lão già âu dương gia kia thúc giục bọn chúng anh rể anh không đi cùng chúng em sao lúc này vô đình mới kịp phản ứng trong lòng cả kinh lâm đại ca mông văn cũng cho rằng là mọi người cùng đi không ngờ lâm vân lại muốn lưu lại nếu mà cùng đi thì không quai thoát được anh ở lại đây thì còn có cơ hội anh nhất định sẽ không bỏ qua cho tịch mì cốc vũ đình lúc em thấy thanh tỷ thì ngàn vạn lần đừng nói với cô ấy chuyện này cứ nói rằng anh không sao bảo cô ấy tới địa cầu c h ờ anh rất nhanh anh sẽ quay trở lại lâm vân sợ thanh thanh sốt ruột cho nên cố ý nhắc nhở vũ đình mấy người cũng biết ở lại đây chỉ kéo dài chân tay cho lâm vân mà thôi đôi mắt của hàn vũ đình đã ngập nước nàng gật đầu nói em biết rồi vừa mới gặp lại anh rẻ thì lại phải tách ra trong lòng hàn vũ đình rất hận bọn tịch mịch cốc kia mọi người vào đi lam tranh hiểu rằng tình hình bây giờ rất nguy cấp càng ngày càng có nhiều khí t ứ c cường đại xuất hiện nếu không đi ngay thì không chừng tất cả đều chết ở đây lâm vân vừa bay lên không trung lập tức có mấy khí t ứ c cường đại bao vây hắn lam tranh cũng đang điều khiển tinh hà trùy bay lên trong hư không lập tức xuất hiện vô số vòng bảo hộ ngăn cản đường đi của tinh hà trùy khiến cho tốc độ bay lên của tinh hà trùy là vô cùng chậm chạp trận pháp tinh cầu lâm vân gầm lên một tiếng hắn đã đoán tịch mịch cốc sẽ phong tỏa nơi đây nhưng không ngờ bọn chúng đã bố trí xong cả trận pháp tinh cầu có trận pháp này thì pháp bảo phi hành không thể rời đi được ngay cả tinh hà trùy cũng bị áp chế lửa giận trong lòng của lâm vân bùng lên phải biết rằng để bố trí trận pháp tinh cầu cần phải có ba mươi sáu tù sĩ đại thừa đỉnh phong kết hợp bố trí bố trí xong cần có thêm tám tù sĩ đại thừa để khống chế pháp trận nữa mà cứ mỗi phút trôi qua trận pháp này lại tiêu tốn một triệu linh thạch thượng phẩm một khi bố trí xong trận pháp này có thể nói là chỉ cần còn ở trong hạt nguyên tinh thì sẽ không cách nào bay ra ngoài vũ trụ cho dù là truyền tống trận cũng không đưa người đi được mất nhiều sức lực như vậy chỉ vì ngăn cản hắn hiện tại lâm vân hoài nghi tịch mịch cốc đến cùng có phải vì tinh hà t r ù y của hắn hay không bởi vì tinh hà t r ù y cho dù có chân quý hơn nữa cũng không thể khiến được tịch mịch cốc hao tổn nhiều khí lực như vậy được huống hồ từ khi nào mà tịch mịch cốc lại có nhiều tu sĩ đại thừa đ ỉ n h phong như vậy cũng đâu cần tạo ra trận pháp phong tỏa cứ xông vào mà giết hắn không phải là được rồi sao lâm vân âm thầm cảm thấy may mắn là mình không dùng tinh hà chùy chạy trốn nếu hắn cũng ngồi trong tinh hà chùy thì toàn bộ mọi người đã bị nhốt ở trong này bảy cao thủ hợp t h ể lao tới lâm vân ở phía xa hơn còn có nhiều tu sĩ đang chạy tới trong lòng lâm vân rất lo lắng nếu như hắn không phá được trận này trước khi đám cao thủ kia xông tới thì bọn họ chết chắc là có thêm năm cao thủ hợp thẻ kỳ bay về phía tinh hà trùy lâm vân biết nếu năm người này mà đối phó tinh hà trùy thì mấy người trong đó sẽ không ngăn cản nổi cho nên hắn bất chấp bảy tên kia phóng vệ hồn thương đánh về năm tên t ù sĩ hợp thẻ bảy tên này thấy lâm vân không tiếp đón bọn chúng mà đánh về phía đám t ù sĩ đang vây quanh tinh hà trùy thì sao còn không biết là lâm vân nghĩ gì liền phóng pháp bảo ra muốn đánh lén hắn trong nháy mắt hai cái tinh mang bảo hộ xuất hiện quanh lâm vân lâm vân mặc kệ pháp bảo đánh tới mà điều khiển phệ hồn thương đánh về phía mấy tên bao vây tinh hà trùy một thương này của lâm vân mang theo sát ý rất nặng tạo thành một tia sáng màu tím dài cả ngàn mét xẹt qua bầu trời của thành quang bình hướng thẳng đến năm tên t ù sĩ hợp thể lâm vân không có cách nào cũng không có thời gian để né tránh công kích phía sau một khi hắn tránh ra thì những người trong tinh hà trùy sẽ bị đánh thành thịt vụn cho dù tinh hà trùy cũng có công năng phòng ngự nhưng với tu vi của lam tranh chỉ có thể tự bảo vệ bản thân cân bản không cách nào phân tâm tới người khác h u ố n chi là có tên năm cao thủ hợp thể kết hợp lại với nhau một thương này của lâm vân là thực sự khủng bố cây thương mang theo sát ý vô tận khóa chặt cả năm cao thủ hợp thể năm người liền hoảng hốt tới cảnh giới như bọn họ chỉ cần một chút nguy hiểm thôi họ cũng cảm giác được h u ố n chi là sát ý vô cùng của lâm vân điều khiến năm người càng thêm hoảng sợ chính là sát ý của lâm vân không lan tới tinh hà trì phải biết rằng tinh hà trì cũng nằm trong phạm vi công kích người này có thể khống chế xuất thần nhập hóa như vậy chứng tỏ hắn đã nắm chắc thương ý tới một tình trạng khủng bố năm người không kịp nghĩ nhiều lập tức thu hồi pháp bảo xoay người đối phó với một thương của lâm vân â m â m liên tục vang lên những tiếng nổ mạnh sau đó là những tiếng răng rắc pháp bảo của năm tu sĩ hợp thể bị phệ hồn thương đánh tan mỗi pháp bảo bị nổ thành bã vụn năm người kia thì bị sát ý vô cùng đánh văng ra ngoài không ngừng hộc máu tuy vậy bọn họ chỉ bị thương nhẹ mà bản thân lâm vân cũng bị thương đủ biết năm người này liên thủ phải tạo nên uy lực cỡ nào lâm vân thẩm than một tiếng năm người a nếu thiếu hai người hoặc là có một tu sĩ luyện hư trong đó thì hắn đã có thể giết được bọn hắn nhưng năm tu sĩ hợp thể kết hợp lại chỉ khiến lâm vân giải vây cho tinh hà trùy chứ không tạo ra hiệu quả quá lớn những pháp bảo đánh lén đồng thời đánh vào trong vòng bảo hộ của lâm vân rồi vang lên những tiếng răng rắc tinh mang của lâm vân dần nhạt bớt rồi hoàn toàn vỡ vụn thời gian duy trì cực ngắn tinh mang vừa vỡ, vỡ dư lực của nó đã khiến lâm vân bị thương nặng hắn lại phun ra mấy ngụm máu tươi máu tươi của hắn bắn vào tinh hà trùy cho dù lực phòng ngự của tinh hà trùy rất kinh người nhưng nó là pháp bảo mà lâm vân đã luyện chế cho nên nó không ngăn cản máu tươi của hắn bắn vào anh rẻ vũ đình khàn giọng kêu lên nhìn thấy lâm vân phun máu như vậy nàng chỉ muốn chui ra khỏi tinh hải trùy làm tranh liền giữ c h ặ t hàn vũ đình lại c ò n không muốn sống nữa sao dù con có ra ngoài cũng có làm được gì đâu chỉ khiến anh rể của con thêm lo lắng mà thôi những tên khốn kiếp này chỉ biết ỉ nhiều khi ít thật không biết xấu hổ diệp thành tức giận chửi ầm lên diệp tiểu điệp và mông văn thì chỉ lặng lẽ cầu nguyện và rơi lệ hai người cũng biết đi ra chỉ gây thêm phiền toái cho lâm vân mà thôi lâm vân hừ lạnh một tiếng phóng ra hơn mười chùm tinh bạo về phía sau đồng thời phóng ra vài cây linh khí cực phẩm ầm、uhm, tinh bạo kết hợp với linh khí cực phẩm không ngừng tạo ra những tiếng nổ mạnh trên không trung phạm vi xung quanh mười dặm đều chấn động sau khi bước lui mấy người này lâm vân căn bản không quan tâm tới mấy tên tu sĩ đại thừa sắp tới hắn biết một khi những người kia đến thì sẽ là một trường ác chiến chứ nói gì tới việc tống mấy người lam tranh rời đi hắn chỉ có thể thừa dịp thời gian ngắn quý bóng này mà xé rách trận pháp tạo một lỗ hổng cho tinh hà chùy rời đi vẻ hồn thương lại được phóng ra lần này không phải dùng chiến đấu mà đánh về phía đại trận phong tỏa vang lên những tiếng tt vẻ hồn thương mang theo ý niệm của lâm vân lao thẳng tới đại trận nhưng nơi mà cây thương đi qua không khí loãng đi thậm chí không gian xuất hiện những vết nứt lúc v ệ hồn thương chạm vào đại trận tinh cầu phát ra một tiếng rít cực kỳ trói tai một thương này rõ ràng không thể xé rách đại trận mà chỉ tạo thành những vết dạn thôi lâm vân cả kinh hắn không ngờ pháp trận này lại cường hãn như vậy ngay cả một thương toàn lực của hắn mà cũng không thể làm gì được hơn nữa vết dạn kia còn đang dần khôi phục nếu qua một lát khi vết dạn khôi phục như lúc ban đầu thì một thương này coi như uổng công vô ích không tốt hắn muốn phá vỡ đại trận chúng ta mong ăn hắn lại các tu sĩ hợp thể vừa thấy hành động của lâm vân thì ngoại trừ ba người bị thương chín người còn lại đều đánh về phía lâm vân lâm vân không dám quay đầu nghênh địch hắn phải nắm chặt thời gian mở đại trận ra bằng không vết dạn mà phệ hồn thương vừa tạo thành sẽ bị chữa trị mất phệ hồn thương không ngừng đâm vào chỉ vài giây lâm vân đã liên tục đánh ra ba mươi sáu thương vết dạn trên đại trận càng lúc càng lớn nhưng tinh mang bảo hộ của lâm vân cũng vỡ vụn mấy cái pháp bảo đồng thời đánh vào sau lưng của lâm vân lâm vân lại phun ra vài ngụ máu tươi mà sau lưng hắn thì huyết nhục đã mơ hồ thậm chí xương sống cũng lộ ra ngoài nhìn thấy mà giật mình hàn vũ đình siết chặt tay mặc kệ bàn tay đã chảy đầy máu đôi mắt nàng thì đỏ bừng lúc lâm vân lại phun ra máu tươi đôi mắt của hàn vũ đình đã không phải là nước mắt mà là máu nếu không phải nàng sợ liên lụy tới lâm vân thì sớm đã xông ra ngoài nàng không quan tâm tới việc sống chết chỉ cần có thể chết cùng anh r ẻ thì nàng đã mãn nguyện rồi nhưng hiện tại đi ra ngoài chỉ khiến anh r ẻ chết càng nhanh hơn mà thôi lâm vân phộ nhổ máu ra mang theo những mảnh vụn nội tạng giờ đây hai mắt của hắn đã đỏ rực vài k h í tức cường hãn đã tới phía sau hắn lâm vân biết là tu sĩ đại thừa kỳ đã đến hắn lại phóng ra hai tinh mang bảo hộ rồi quát lớn phá cho ta một thương này vừa phóng ra lâm vân bỗng ngộ ra cái gì đó tinh thần trở nên ngưng tụ ầm、uhm. vài tiếng vỡ vụn vang lên đại trận tinh cầu cường hãn vô cùng rốt cuộc bị lâm vân chọc ra một lỗ thủng đồng thời trong đầu lâm vân ong một tiếng tinh không phá một thương này gọi là tinh không phá lúc một thương đó đánh nát đại trận lâm vân đã ngộ ra ảo rượu bên trong tinh hà trùy giống như chim sổ lồng lóe lên một cái liền biến mất giữa không trung không để lại một tia dấu vết vài tu sĩ đại thừa vội vàng phóng thần thức ngăn cản tinh hà trùy lại nhưng khuôn mặt của bọn họ lập tức lộ vẻ khiếp sợ thần thức của bọn họ rõ ràng thua xa tốc độ của tinh hà trùy đây là pháp bảo gì Ông! bị vài tu sĩ đại thừa oanh kích tinh mang bảo hộ của lâm vân yếu ớt như tờ giấy mà hắn thì giống như con d i ề u đứt dây nổ văng ra ngoài xương sống rút cuộc đứt gãy lâm vân hò khan vài tiếng nhìn những mảnh vụn nội tạng ánh mắt hắn dần lạnh như băng n ố t vào một viên đan dược hắn nhìn mấy tên tu sĩ đại thừa đến lượt lão tử động thủ đi tới là ba tên tu sĩ đại thừa kỳ tên cầm đầu hừ lạnh một tiếng ra lệnh cho chín tên hợp thể kia vương đô ngươi dẫn bốn người đuổi giết đám người bỏ trốn còn lại thì ngăn cản tên họ lâm này lâm vân âm thầm cười lạnh lão tử còn ở đây chính là vì muốn ngăn cản các ngươi đuổi theo tinh hà trùy bằng không thì đâu cần phải chờ mấy tên cặn bã các ngươi tuy hắn rất có lòng tin với tinh hà trùy nhưng trong giới tu chân thì chuyện gì cũng có khả năng xảy ra mà lâm vân không chắc chắn là những người này có thể đuổi theo được tinh hà trùy hay không nếu như bọn họ có thủ đoạn gì đó có thể định vị được tinh hà trùy thì công sức nãy giờ của hắn không phải vô ích cả sao tu sĩ đại thừa tên là vương đô nghe lệnh lập tức muốn tránh lâm vân đuổi theo hướng tinh hà trùy vừa biến mất còn tên tu sĩ đại thừa vừa nói chuyện thì muốn đi lên ngăn cản lâm vân lâm vân liền hét lớn một tiếng tinh không phá đây là một chiêu mà hắn vừa lĩnh ngộ khi phá vỡ đại trận vẻ hồn thương liền mang theo một chùm tia sáng tím giống như sao băng nghiền nát hết thảy vậy đảo mắt đã phóng tới trước mặt vương đô à vương đô ngay cả pháp bảo hộ thân còn chưa kịp phóng ra chỉ có thể cầm một cái pháp bảo hình tròn định ngăn cản lại nhưng pháp bảo hình tròn lập tức bị phá nát mà phệ hồn thương thì không chút dừng lại đâm xuyên qua đan đ i ể n của vương đô cả nguyên hồn của y cũng bị phệ hồn thương xoắn nát chết đến không thể chết thêm dù một thương này của lâm vân coi là đánh lén nhưng một thương đã giết chết một tu sĩ đại thừa kỳ khiến tất cả tu sĩ ở đây đều xứng sở thi thể của vương đô đã bị phệ hồn thương đánh nát giới chỉ của y cũng vỡ vô số linh thạch đan dược và pháp bảo rơi xuống vung vẩy khắp thành quang bình người dám giết vương đô chết cho ta tên tu h sĩ đại thừa đứng đầu gầm lên giận dữ rồi lấy ra một cái trống thùng thùng vài tiếng trầm đục vang lên trái tim của lâm vân như bị búa gõ vào một cảm giác muốn nôn mửa xông lên đầu lâm vân kinh hãi hắn biết là mình đã bị thương quá nghiêm trọng nếu không có sơn hà đồ đang không ngừng cung cấp linh lực để duy trì thì hớm hắn sớm đã xong đời mà lúc này hắn cũng không dám phóng ra sơn hà đồ bởi vì ở đây có quá nhiều người sơn hà đồ mà lộ thì quá nguy hiểm vừa nãy là cưỡng chế phóng ra tinh không phá vài ngôi sao bạc trong tử phủ đã ảm đạm thất sắc những tu sĩ ở đây hình như biết do có đuổi theo tinh hà chùy cũng vô dụng liền có hơn m ộ ư ơ i người vây quanh lâm vân rồi phóng ra pháp bảo lợi hại nhất của bản thân đồng thời có vô số khí t ứ c cường hãn không ngừng bay tới thành quang bình cho dù lâm vân đã hấp thu linh lực trong sơn hà đồ nhưng cũng không kịp và không đủ để đối phó với thế công của hơn một ư ơ i tu sĩ có tu vi ngang ngửa hắn huống hồ hắn còn đang bị trọng thương đại trận tinh cầu đã được thu lại các cường giả duy trì đại trận ngừng tay cũng đều bay về hướng thành quang bình trên không trung không ngừng vang lên những tiếng nổ y ầm vô số tu sĩ bay lượn bên ngoài thành quang bình để quan sát theo dõi đây có thể coi như một trận đại chiến kinh thiên động địa không người nào nguyện ý bỏ qua nghe nói tu sĩ lâm vân tiêu diệt tử vân điện và hóa linh điện đã bị tịch mịch cốc bao vây lần này tịch mịch cốc có vẻ rất quyết tâm tiêu diệt lâm vân tinh lực trong cơ thể lâm vân ngày càng uể oải mười một tu sĩ vây quân hắn thì chỉ còn lại bảy người nhưng lâm vân biết hiện tại mình đã như nỏ mạnh hết đà cộng thêm không ngừng có cao thủ chạy tới nếu không phải bị những người này ngăn cản thì hắn sớm đã dùng tinh giời để bỏ trốn bốn khí tức cường đại đã tiếp cận lâm vân ánh mắt lâm vân càng thêm lạnh lẽo trong bốn người này thì có hai tu sĩ đại thừa kỳ và hai tu sĩ hợp thể đ ỉ n h phong nếu lại kéo thêm tới thì ngay cả cơ hội sống sót hắn cũng không có linh lực mà sơn hà đồ cung cấp đã không đủ thỏa mãn yêu cầu lâm vân còn có một chiêu cuối cùng nhưng chiêu này sẽ phải mất rất nhiều tài sản sở dĩ hắn không bỏ mấy người vũ đình vào trong hỗn độn sơn hà đồ là bởi vì nếu hắn biến mất người khác còn có khả năng cho rằng hắn và các tù sĩ khác đồng quy vô tận thế nhưng nếu hắn và vài người đồng thời biến mất thì cho dù thằng ngốc cũng biết là hắn có một bảo bối không gian có thể chứa được người mà như thế thì việc hắn giả chết cũng sẽ không thành công Một cái bảy o bối bị bị gian người khi người hiện người không thể chứa phát thì nhìn chằm chằm, Vân ta có một Lâm m sẽ ấ người làm tên r a n cũng không thể sống h thể y ổn mà tu h o á t ra được. q a n trọng nhất là hắn cũng không nắm chắc có thể chạy thoát khỏi nhiều thể thoát tu chắc chạy khỏi là có sĩ đánh ạ hại mạng i khi bối người đi tới thừa Một chết thì trên tính như hắn chẳng những của vây vậy. lấy công còn mà bảo bị đ m g ư ờ i kia. Bài tên tu n sĩ đ á nhau với lâm vân càng đánh càng kinh hãi lâm vân không ngừng phóng ra tinh mang bảo hộ mà p h ả hồn thương trong tay thì chưa bao giờ ngừng công kích nhưng người này không cách nào lý giải là vì sao chân nguyên của lâm vân lại hùng hậu như vậy hùng hậu đến mức làm người ta sợ vãi hàng mắt thấy bốn tên tu sĩ đại t h ừ a sắp tới gần lâm vân cười tự diễu tịch mịch cốc đúng là coi trọng hắn rõ ràng lại phái tới nhiều cao thủ như vậy có thể khẳng định nếu không phải lâm vân bảo mọi người kịp thời rời đi thì hiện tại hắn đã bị vây kín tịch mịch cốc khẳng định còn chưa bố trí tốt thì đã bị hắn phát giác và làm cho rối loạn lâm vân âm thầm cảm thấy may mắn đồng thời vung to a lên gần một trăm triệu linh thạch thượng phẩm bay ra khỏi giới chỉ không ngừng vờn quanh mấy người các tu sĩ vây công lâm vân đều sững sờ tên lâm vân này muốn làm gì chẳng lẽ hắn định dùng linh thạch để đập bể bọn họ hay sao hơn một trăm triệu linh thạch thượng phẩm càng quay càng nhanh rõ ràng tạo thành một quy tắc nào đó rồi tụ lại xung quanh lâm vân giờ đây lâm vân liền dứt khoát thu lại v h ệ hồn thương không ngừng phóng ra vòng bảo hộ đồng thời khống chế hơn một trăm triệu linh thạch thượng phẩm này hành động của lâm vân khiến bảy tên tu sĩ vây công hắn kinh ngạc không thôi bọn họ không hiểu lâm vân muốn làm gì nhưng nhiều linh thạch thượng phẩm như vậy khiến bọn họ không nhịn được kinh hãi về tài sản của lâm vân một tán tu như hắn thì lấy đâu ra nhiều linh thạch thượng phẩm như thế cho dù là một môn phái cũng không thể ngay lập tức mà lấy ra nhiều linh thạch đến vậy nhưng bọn họ đâu biết rằng số linh thạch thượng phẩm trên người lâm vân đã là năm trăm triệu tích xúc của một vài môn phái đều nằm trên người hắn người bình thường sao có thể so sánh được số linh thạch này càng chuyển quẳng nhanh cuối cùng chỉ thấy một cái bóng nhàn nhạt, nhạt mà rậm rạp mặc dù lâm vân đã cố gắng khống chế linh lịch của linh thạch không tràn ra ngoài nhưng linh khí chung quanh vẫn rất nồng nặc hắn muốn làm gì một tu sĩ hợp thể khó hiểu nhìn lâm vân điều khiển linh thạch xoay vòng không khỏi lên tiếng hỏi hai tu sĩ đại thừa cau mải nhìn số linh thạch trong lòng cũng đang suy nghĩ về hành động kỳ lạ này của lâm vân không tốt hắn muốn làm nổ số linh thạch này để đồng quy v u tận với chúng ta một tu sĩ đại thừa bỗng nhiên nghĩ ra cái gì đó vội vàng quát lên thực ra thì y chỉ nói đúng một nửa cho dù lâm vân làm nổ linh thạch nhưng hơn một trăm triệu linh thạch cùng lúc mà nổ cũng chỉ đủ khiến bọn họ bị thương mà thôi chứ không thể giết người được mục đích chính của lâm vân chính là kết hợp với tinh bạo và linh thạch tạo thành một vụ nổ kinh khủng của tinh bạo bằng linh thạch trong lòng lâm vân cũng rất chờ đợi hiệu quả khi mà kết hợp như vậy tinh bạo bằng linh thạch nổ thì lão tử cũng không tin với số tài sản này mà không đập chết mấy tiền khốn kiếp các ngươi mấy người nghe tu sĩ đại thừa nói vậy cũng hiểu ra vội vàng muốn rời đi thế nhưng đã chậm một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên uy lực của vụ nổ cơ hồ muốn làm nổ tung cả không gian trong phạm vi một trăm km tạo thành một hệ thống không gian sụp đổ từ xa nhìn lại giống như một con quái thú há mồm dữ tợn chỉ là cái mồm này lại không ngừng vặn vẹo vụ nổ khủng bố này duy trì liên tục hơn nửa nén nhang mới dần dần biến mất mà khu vực đánh nhau thì không còn một bóng người ngay cả bầu trời cũng phải vặn vẹo cả nửa ngày mới dần khôi phục lại tịch mịch cốc phái đi mười hai tu sĩ hợp thể đỉnh phong ba tu sĩ đại thừa để vây công lâm vân cộng thêm với pháp trận tinh cầu phong tỏa nhưng cuối cùng thì năm người bị lâm vân giết tại chỗ bảy người chết trong vụ nổ chỉ còn lại ba tu sĩ thì đã bị trọng thương mười lăm cường giả phái tới trên cơ bản đều là người của tịch mịch cốc và âu dương sơn trang kết quả thực lực của tịch mịch cốc bị giảm xuống một bậc mà âu dương sơn trang thì nguyên khí đại thương lúc này ở ma cốc tông trong đại sảnh đường tông chủ lần này ma cốc tông của chúng ta không tham gia buổi triệu tập của tịch mịt cốc để đối phó với lâm vân không biết tịch mịt cốc có ghi hận chúng ta hay không một vị trưởng lão của ma cốc tông lên tiếng hỏi nhưng tông chủ chưa trả lời thì nữ tu bên cạnh đã xen ngang chúng ta làm gì mà bọn họ phải ghi hận không chỉ chúng ta không tham gia ngay cả thần tiêu tông và thiên chỉ điện cũng không cử người tham gia tịch mì cốc có thể ghi hận được hết sau huống hồ lần này lâm vân rời đi vội vàng tịch mì cốc cũng không đủ thời gian để dốc hết thực lực cần gì tới mấy tông ngôn chúng ta can thiệp chứ nếu như bọn họ hỏi tới chúng ta cứ nói rằng chúng ta không kịp tôi nghĩ chỉ cần tịch mì cốc không ngu ngốc thì bọn họ cũng sẽ không tới hỏi chúng ta chuyện này lần này tịch mì cốc coi như tổn thất thảm trọng liên tiếp chết ba tu sĩ đại thừa và chín tu sĩ hợp thể thực lực của bọn họ đã yếu đi rất nhiều tôi thấy người của âu dương sơn trang mới là dạo hoạt âu dương sơn trang chỉ phái ba người tham gia mà ba người còn sống lại toàn là người của họ xem ra thần tiêu tông và thiên chỉ điện cũng không muốn xen vào chuyện này tịch mịch cốc muốn chết thì cũng đừng lôi kéo theo người khác nói xong lữ tu này hừ lạnh một tiếng rõ ràng cô ta không quấn tượng tốt với đám người tịch mịch cốc t ầ n t r i vấn chỉ gật đầu thái linh nói không sai chỉ là tu sĩ lâm vân kia lợi hại ngoài dự liệu của chúng ta không ngờ bị nhiều tu sĩ vây công như vậy mà hắn vẫn có thể phá được đại trận thậm chí còn đồng quy v u tận với những người khác có thể tưởng tượng nếu không có đại trận tinh cầu phong tỏa thì ai có thể giết được hắn đây thật là lợi hại đồng quy v u tận ừ hừ các người đã có ai nhìn thấy thi thể của hắn chưa còn chưa thấy thi thể thì có khả năng hắn còn chưa chết một khi lâm vân còn sống thì tỉnh m h cốc sẽ phải hứng chịu sự trả thù vô cùng tận n ữ tu tên là thái linh kia lại không cho là đúng nói ý của phó môn chủ là lâm vân còn chưa chết xong một trưởng lão sợ hãi than thở với dự đoán của thái linh thái linh trầm tư một lát mới nói đây cũng chỉ mới là dự đoán mà thôi còn chưa có chắc chắn nhưng theo trực giác của tôi thì hắn có lẽ không chết dễ dàng như vậy đâu tôi có một cảm giác lần này tịch mỹ i cốc đã làm một chuyện cực kỳ ngu xuẩn cho dù tịch mị cốc đã xưng hùng xưng bá mấy ngàn năm nhưng một người có thể đơn thân độc mã tiêu diệt được hai đại môn phái thì sao có thể đơn giản như vậy được lâm vân chết thì cũng thôi nhưng nếu hắn thực sự không chết thì thời gian tới sẽ rất náo nhiệt đây việc không tìm thấy thi thể của lâm vân người của tịch mị cốc chắc cũng sẽ phát hiện ra nói không chừng bọn họ còn có thể tổ chức thêm một cuộc họp báo mời chúng ta giúp đỡ để tìm tung tích của lâm vân đến lúc đó chúng ta có thể tham gia cho lấy lệ nhưng việc tìm kiếm thì không cần lâm vân sống hay chết chúng ta đều không nên xen vào tôi đồng ý với những lời của phó môn chủ tuy nhiên tên lâm vân đó chắc chắn đã chết rồi lúc vụ nổ xảy ra những người đứng gần đó đều biến mất tên lâm vân kia sao có thể thoát được vụ nổ lớn đến vậy cơ mà có lẽ sườn cốt của hắn cũng không còn chỉ hơi khó hiểu đó là vì sao tịch mịch cốc lại muốn đắc tội với hắn một trường lão gầy gò đưa ra ý kiến sườn cốt không còn hử có lẽ đây chính là chỗ cao minh của lâm vân còn việc vì sao tịch mịch cốc muốn gây sự với lâm vân thì hiện tại chưa có ai biết rõ có lẽ hắn có thứ quý giá nào đó mà tịch mịch cốc cần nhưng chúng ta cũng không nên vì thế mà xen vào mà làm gì thái linh hử lạnh một tiếng nói tôi thì lại hy vọng là lâm vân không chết bởi vì như vậy tịch mịch cốc sẽ rất đau đầu cho dù hắn diệt không hết được tịch mịch cốc thì thực lực của tịch mịch cốc sẽ bị giảm xuống một mạng lớn một tu sĩ thoạt nhìn trả tuổi hạ hê nói tân hòa những lời như vậy lần sau đừng có nói ra miễn cho người khác lại bắt được điểm yếu cho dù tịch mịt cốc đã bị tổn thất lực lượng nhưng cũng chưa hẳn là ảnh hưởng tới căn cơ chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỷ biến là được tân chi v ẫ n nghiêm túc mà nói vâng thưa môn chủ tân hòa không dám lố máng nữa vội vàng cúi người đáp ở núi thiên trì nổi tiếng nhất ở núi thiên trì đây chính là một con suối nghe nói nếu uống nước của con suối này dung mạo không những giữ mãi vẻ thanh xuân mà còn có thể gia tăng tốc độ tu luyện nhưng núi thiên trì lại không dựa vào đó mà nổi danh mà nó là nhờ có thiên trì điện nghe nói thực lực của thiên trì điện đã vượt qua thần tiêu tông không còn bài danh ở thứ tư nữa mà đã vươn lên thứ hai nhưng thực lực của thiên trì điện rốt cuộc thế nào không ai biết được người trong thiên t r ì điện chín phần là nữ kể cả nội môn đệ tử đệ tử hạch tâm không có một nam nhân nào thiên t r ì điện cũng là một trong những môn phái lớn không có tham gia triệu tập của tịch mịch cốc nguyên nhân thì chỉ có một thôi thánh nữ của thiên t r ì điện nói rằng cô ta không quen biết lâm vân đối mặt với thiên t r ì điện cường thế như vậy tịch mịch cốc đương nhiên vô cùng căm tức bọn họ chuẩn bị thu thập lâm vân xong thì sẽ thu thập cả thiên t r ì điện tiếc rằng là người tính không bằng trời tính lâm vân còn sống hay là đã chết vẫn chưa biết nhưng tịch mịch cốc thì đã tổn thất thảm trọng rồi u ố n g hồ thiên trị điện là một môn phái thần bí nhất trong sáu đại môn phái của hạt nguyên tinh có người từng nói thực lực của bọn họ không thua kém gì tịch mịch cốc cho nên hiện tại lâm vân sống chết chưa rõ tịch mịch cốc thì lại tổn thất thảm trọng cho nên không dám bố láo mà đi khiêu khích thiên trị điện mà thần tiêu tông và ma cốc tông cũng chỉ phái một tu sĩ đại thừa đi hưởng ứng mà thôi thậm chí ngay cả việc liên kết bố trí trận pháp họ cũng không tham gia trong khoảng thời gian ngắn cả đại lục hạt nguyên tinh đều nghị luận về trận chiến này còn lâm vân thì đã được thần thánh hóa như thần tiên hạ phàm vậy nhưng sau trận chiến vẫn không có a i nhìn thấy tung tích của lâm vân cũng không có người nào biết là lâm vân đã rời đi đâu hay là hắn đã chết rồi cách thành quang bình gần năm n g h n km là một nơi ở của người phàm bởi vì linh khí nơi này thiếu thốn không thích hợp cho việc tu luyện cho nên trong này ngoại trừ một số lớn tu sĩ có tu vi thấp thì cơ bản cũng đều là người thường mà thôi trời sắp tối rồi một lão già đeo một cái giỏ trúc dẫn theo một thiếu niên đi về hai người vừa mới hái thuốc ở trong núi hai người là lang chung của một trấn nhỏ lão già này cũng coi như là một dược sư có danh tiếng bởi vì thị trấn tây lương cách khu rừng không xa cho nên cứ tới cuối tháng thì hai thầy trò nhà này lại lên núi hái thuốc để có thể là về cứu người sư phụ con ngửi thấy mùi máu tanh thiếu niên bỗng nhiên dừng bước c o u mày nói lão già cũng ngửi thấy mùi máu đang muốn lên tiếng thì người thiếu niên kêu lên sư phụ ở đây có một người chết lão già cũng kinh hãi ở khu vực xung quanh tây lương này không hề có g i ã thú cũng không có tiên sư cho nên rất ít khi có người chết ở đây hai người tới gần người thanh niên nằm trên mặt đất lão già liền ngồi s ổ n xuống sở mũi hắn hắn vẫn còn sống nhưng mà thầy làm nghề y nhiều năm như vậy rồi còn chưa từng thấy một người bị thương nghiêm trọng như thế bị thương nặng thế này rồi mà vẫn còn sống được thì mạng người này cũng thật là lớn người thanh niên nằm trên mặt đất cả người đều là máu xương cột sống hoàn toàn đứt gãy sau lưng toàn là vết thương vết thương lớn nhất phải sâu tới nửa tấc hai thầy trò đều là người thuần phát nên bọn họ vội vàng lấy thảo dược cầm máu đắp lên miệng vết thương rồi lại dùng vải băng bó qua một chút người này đương nhiên chính là lâm vân trong một tích tắc khi mà tinh bạo mang theo linh thạch nổ tung thì hắn đã sử dụng tinh g i ờ i may mà lúc đó những người vây công không phát hiện ra kế hoạch của lâm vân họ đều thu lại công kích mới cho lâm vân một khoảng trống để cho hắn thi triển tinh rời nói cách khác nếu lúc đó mà hắn không rời đi thì cũng bị nổ chết như nhắm người xung quanh người thiếu niên thường xuyên đi theo sư phụ mình tới việt lĩnh cho nên thân thể khá là khỏe mạnh cõng theo lâm vân không phải việc khó khăn lúc hai thầy trò đưa lâm vân về thị trấn tây lương thì trời cũng tối đen g i a g i a liêm ca cõng ai vậy một cô gái nhỏ thấy g i a g i a trở về còn cõng thêm một người liền vội vàng hỏi tiểu yên mau đỡ giúp huynh mệt chết đi thiếu niên tên là liêm ca vừa thở hồn hển vừa bảo cô gái tới hỗ trợ linh nhì tỉ tỉ ra giúp em một lát cô gái nhỏ này người thì bé nhưng tiếng lại rất to đ à o mắt đã có một cô gái tạp rể chạy ra từ trong phòng thấy thế vội vàng đỡ lâm vân đặt hắn lên giường tiểu yên đại sư huynh hổ đầu của con đâu lão già buông cái giỏ xuống mà hỏi thị trấn kiểu hồ đã gọi đại sư huynh tới hỗ trợ tối nay chắc là huynh ấy không về ngài nói cho bọn họ xảy ra một dịch bệnh rất kỳ quái và chết đi rất nhiều người linh nhi tỉ tỉ định đi theo nhưng chiều nay lại bận việc quá nhiều cho nên đành phải thôi cô gái tên là tiểu yên lanh mủm lanh miệng nói vậy à vu liêm con lau qua vết máu cho người này tiểu yên giúp một tay lão già ở bên phân phó rồi một bên đi tới tủ để bốc thuốc g i a g i a đe con bưng cơm cho g i a g i a ăn trước nha chị linh và liêm ca hỗ trợ là được Tiểu yên thấy cả người lâm vân toàn máu là máu cho nên có chút sợ trốn sang một bên mà nói cũng được l á o già nhìn thương thế của lâm vân cũng biết cháu gái của mình thoạt nhìn thì lá gan rất lớn nhưng nàng lại sợ máu cũng may thương thế của hắn chỉ tập trung ở phía sau lưng và một chút ở trước ngực những chỗ khác thì không bị thương cho nên vu liêm và linh nhi xử lý rất nhanh nửa tiếng sau thì vết thương trên người lâm vân đã được lau rửa sạch sẽ lúc này bọn họ mới nhìn thấy những vết thương chằng chịt trên người hắn thoạt nhìn rất ghê sợ liêm sư đệ người này là ai mà lại bị thương nặng như vậy mà hắn rõ ràng vẫn còn chưa chết mạng của hắn thật lớn linh nhi nói linh nhi là một thiếu nữ tuổi t r ư ờ n g đôi mươi có làn da trắng nõn nhưng trên mặt của cô ta lại có hai vết sẹo nếu không có hai vết sẹo này thì có thể coi là một đại mỹ nữ lúc tối thoạt nhìn thì có chút dữ tợn n h a đệ cũng không biết lúc đệ và sư phụ đi hái thuốc về thì thấy hắn nằm bất tỉnh bên đường đây cũng là lần đầu tiên đệ nhìn thấy một người bị thương nặng như vậy mà còn chưa chết mạng của người này đâu chỉ là lớn mà là rất lớn à đúng rồi c h ấ n k i ể u hồ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy thiếu niên cầm chén thuốc nhìn sư tỷ linh nhi của mình đang d ị c h thuốc liền hỏi sắc mặt linh nhi trở nên buồn bã nghe nói là ôn dịch gì đó tỷ còn chưa nói với sư phụ dịch s i ê u huynh tới đó chắc không phải ngày một ngày hai mà về được phải đợi cho tình hình dịch bệnh ở đó chuyển biến tốt mới được t h còn nghe nói tối mai thị trấn tây lương bắt đầu giới nghiêm không cho phép người bên ngoài tiến vào trấn vậy sau này muốn đi hái thuốc thì đi đâu bây giờ vì liêm sư đệ còn chưa thấy được sự nghiêm trọng của dịch bệnh chỉ lo lắng tới việc hái thuốc của tháng sau linh nhi thở dài một tiếng sư đệ của mình tuy rằng cao to lực l ư ỡ n g nhưng kinh nghiệm còn thiếu lúc nào rồi mà còn quan tâm tới việc hái thuốc nữa liêm sư đệ đ ệ ở đây chiếu cố người này nha thì đi nói chuyện với sư phụ một chút linh nhi nói xong liền đi ra ngoài một tiếng sau lão giả mang theo vẻ mặt ngưng trọng gọi ba người tập trung lại việc xảy ra thị trấn kiểu hồ không phải việc nhỏ hiện tại chúng ta chỉ có thể cầu nguyện là dịch bệnh không quá nghiêm trọng một khi dịch bệnh mà lan tới trấn tây lương của chúng ta thì chúng ta cũng không cách nào xử lý được từ ngày mai chúng ta sẽ phun thuốc trừ độc lên đồ vật đồng thời rắc vôi quanh nhà còn có nếu như người bệnh tới thì phải cách ly cũng đừng có rời khỏi thị trấn này không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn thôi một khi dịch bệnh mà lây lan tới đây thì đó là một nguồn tai họa lớn thiếu niên vốn đang dửng dưng với chuyện này bây giờ lại nghe sư phụ nói nghiêm trọng như vậy liền bắt đầu lo lắng cho đại sư huynh sư phụ liệu sư huynh có xảy ra chuyện gì không vu liêm đầy vẻ lo lắng mà hỏi lão già trầm tư cả nửa ngày trời mới thở dài lần này sư huynh của con đã làm đúng dù nó có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì nó vẫn là đệ tử giỏi của thầy à mà người trẻ tuổi kia sao rồi vu liêm trả lời không thấy chuyển biến tốt đẹp nhưng cũng không thấy chuyển biến xấu người đó vẫn chìm trong hôn mê chưa tỉnh tuy nhiên mạng của người đó lớn thật lão già gật đầu lại nói con và linh nhi thay phiên chăm sóc hắn tí nữa thầy sẽ tới chỗ lý trưởng để hỏi xem năm ngày sau vu liêm nhìn lâm vân vẫn hôn mê bất tỉnh lắc đầu nói với linh nhi sư tỷ người này đã không ăn không uống mấy ngày vậy mà cơ thể của hắn không thay đổi gì cả chẳng tốt cũng chẳng xấu thật là quái tai linh nhi hơi nhíu lông mày mấy ngày nay cô ta đều bón thức ăn cho hắn nhưng cứ cho vào miệng hắn lại nhè ra thậm chí thương thế của hắn không giống như lời vu liêm nói có chuyển biến tốt một chút linh nhi nhìn thấy rất rõ là hai vết thương sau lưng hắn rõ ràng đã tốt hơn so với mấy ngày trước rất nhiều chị linh liêm ca ra ra gọi hai người tới tiểu yên giống một con chim nhỏ lăng s ă n g chạy tới linh nhi và vu liêm rời đi còn tiểu yên ở lại căn phòng nhìn lâm vân nằm trên giường mà trong lòng cô ta cảm thấy rất kỳ quái đã vài ngày rồi mà người này vẫn còn chưa tỉnh nhưng cũng không có chết thật đúng là một quái nhân hơn nữa sắc mặt của hắn hình như đã tốt hơn trước rất nhiều sư phụ người tìm chúng con s a o linh nhi vừa tới liền hỏi ai tình hình đã càng ngày càng nghiêm trọng thầy cũng thương thảo với lý trưởng rất nhiều biện pháp phòng ngừa nhưng bệnh dịch vẫn lan tới thị trấn tây lương của chúng ta còn tình hình cụ thể của bệnh dịch thì vẫn chưa rõ thế nhưng bệnh dịch này một khi phát tác thì không biết sẽ phải chết bao nhiêu người thị trấn kiểu hồ đã chết mấy nghìn người rồi thị trấn tây lương cũng đã chết mấy trăm người một khi mà nhiễm bệnh chỉ ba ngày thôi người đó sẽ chết một cách lặng lẽ hơn nữa cả thân thể và máu đều sẽ tiêu tán rất nhanh bởi vì cả hai thị trấn đều xảy ra bệnh dịch cho nên việc phong tỏa cũng đã được giải trừ ai lão già nói tới đây liền bất đắc dĩ thở dài sư phụ có nghiêm trọng như vậy không vu i liêm hỏi không phải là nghiêm trọng nữa rồi mà là quá nghiêm trọng một căn bệnh lây lan nhanh như vậy mà lại không có thuốc giải nếu như bệnh dịch này mà không được giải quyết còn có biết hậu quả của nó thế nào không toàn bộ người trong thị trấn này sẽ biến mất thầy đã từng nghe nói có một quốc gia bởi vì không có khống chế được dịch bệnh mà hoàn toàn biến mất nói chi chỉ là một thôn c h ấ n nhỏ như chỗ của chúng ta lão già lắc đầu sắc mặt ảm đạm sư phụ chẳng lẽ không còn biện pháp nào s a o linh nhi thấy sư phụ mình thúc thủ vô sách thì trong lòng vô cùng khổ s ợ lão già lắc đầu nghe nói c h ấ n k i ử u hồ còn có hai dược sư cấp quốc gia nhưng bọn họ cũng có bó tay chịu chết một người thì đã qua đời từ hôm qua căn bệnh này không giống với những ôn dịch lúc trước ôn dịch thì còn có biện pháp ngăn cản nhưng cái này ngay cả một biện pháp cũng không có hiện tại hai thị trấn là k i ự u hồ và tây lương đã bị ngăn cấm xâm nhập có thể nói là coi như chúng ta đã bị bỏ rơi mấy người còn đang nói chuyện thì có một người trung niên vội vàng chạy tới khóc lóc kêu lên liễu dược sư van cầu ngài cứu con tôi nó sắp không qua được rồi van cầu ngài lão giả lắc đầu ông ta biết là dù có đi cũng vô dụng nhưng vẫn dặn dò hai đệ tử rồi mệt mỏi vác cái hàm thuốc đi theo người trung niên một lúc sau lão già trở về với đôi mắt trống rỗng thấy hai đệ tử vẫn c h ờ mình thì phất phất tay nói rằng mình cần nghỉ ngơi ông ta cảm thấy hình như mình cũng đã nhiễm bệnh mất rồi cả người vô lực mặc dù là biết không nên trở về như n g ông ta cũng hiểu hiện tại cả thị trấn tây lương đều đã bị nhiễm bệnh dịch cho dù ông ta không trở lại căn bệnh gì sớm muộn cũng ập tới nhà ông ta mà thôi sư phụ sao vậy vu liêm thấy thần sắc sư phụ thì thấy có chút không đúng linh nhi không trả lời mà ánh mắt đầy vẻ ảm đạm cô ta đã nhìn ra sư phụ có khả năng đã bị nhiễm bệnh nhưng lại không có cách nào giải quyết nghe nói là người bị bệnh chỉ cố được một hai ngày thôi có lẽ ngày mai sư phụ sẽ bỏ rơi bọn họ vĩnh viễn rồi sư tỷ lúc này tiểu yên hấp tấp chạy tới vẻ mặt hưng phấn thế tiểu yên hưng phấn như vậy linh nhi càng thở dài đúng là tuổi trẻ vô tư lự mặc dù không còn tâm tình để vui đùa nhưng cũng không muốn sư muội mất hứng đành phải để sư muội kéo tay vào d ớ i phòng của lâm vân chuyện gì vậy tiểu yên linh nhi bị tiểu yên kéo tới căn phòng của người trẻ tuổi liền kỳ quái hỏi chị linh chị xem linh nhi nhìn sau lưng của người trẻ tuổi thì không khỏi cả kinh vết thương trồng chất sau lưng rõ ràng có thể dùng mắt thường thấy nó đang khép lại rất nhiều vết sẹo cũng biến mất không thấy đâu nữa thậm chí cả vết thương sâu nhất cũng đang có dấu hiệu bình phục những chỗ da chóc thịt bong sau lưng hắn dần biến mất bất chợt còn nghe thấy những tiếng lách cách của xương cốt đang khép lại điều này linh nhi ngây dại từ bé tới giờ cô ta chưa từng thấy có một chuyện kỳ lạ như vậy thật quá quỷ dị sư tỷ xảy ra chuyện gì vậy vu liêm cũng vội vàng chạy tới đảo mắt liền giống linh nhi là trợn m ắ c há mồm mà nhìn lâm vân đang khôi phục mấy ngày hôm trước còn chưa thấy thương thế của hắn khởi sắc vậy mà chỉ một lát thôi đã khôi phục nhanh như thế ba người thẫn thờ nhìn miệng vết thương của lâm vân khép lại sau cả nửa ngày vẫn không q u a y lên tiếng sư tỷ thương thế của hắn đã dần khỏi rồi vì sao vì sao hắn còn hôn mê bất tỉnh vu liêm k ỳ quái hỏi linh n h í lắc đầu tỷ cũng không biết ngày mai chúng ta thử hỏi sư phụ xem nói tới đây cô ta lại âm thầm thở dài người này được sư phụ cứu về hắn đã dần dần khỏi lại mà sư phụ không biết có liệu qua được ngày mai hay không để em đi gọi ra ra tới tiểu yên hấp tấp muốn chạy ra ngoài linh nhi vội vàng nắm tay của nàng ngăn lại tiểu yên sư phụ đang mệt em đừng quấy dậy sư phụ nghỉ ngơi ngày mai hỏi cũng không sao vâng tiểu yên rất muốn ra ra tới đây để mà nhìn tốc độ khôi phục của vị ca ca này nhưng linh nhi đã nói vậy thì cô ta cũng đành thôi liễu dược sư vốn có tên thật là liễu phúc từ lúc bảy tuổi đã theo sư phụ học nghề y cho tới hôm nay đã là sáu mươi năm rồi có vô số người của thị trấn tây lương được ông ta cứu chữa vì tôn kính mà mọi người đều gọi ông ta là liễu dược sư chỉ là ông ta không ngờ có một ngày một dược sư như ông ta lại sẽ chết vì ôn dịch nếu như ông ta tìm được dù chỉ một biện pháp để giải quyết được ôn dịch thì ông ta chết cũng yên lòng nhưng hiện nay ngay cả nửa cái biện pháp cũng không có ông ta cũng không biết là nên bắt đầu từ đâu ông ta chỉ biết căn bệnh này mà không trừ đi thì ngày nào nơi đây cũng có người chết hiện tại coi như ông ta được giải thoát đi nhìn người bệnh trước o ặ t mình mà lại thúc thủ vô sách thì trái tim ông ta cũng như nhỏ máu vậy ông ta đứng lên đi tới trước cửa sổ nhìn khung cảnh của thị trấn mà mình đã sống qua mấy chục năm bỗng nhiên một cái cảm giác thoải mái bao phủ khắp người cảm giác mệt mỏi trong cơ thể ông ta hoàn toàn biến mất tinh thần trở nên minh mẫn chuyện gì vậy trong lòng của liễu dược sư cả kinh chẳng lẽ là mình hồi quang phản chiếu s a o không đúng mình rõ ràng cảm thấy cơ thể rất khỏe mạnh thậm chí còn có tinh thần hơn cả lúc vừa ngủ dậy buổi sáng trong cơ thể đã không còn bất kỳ sự khó chịu này điều này sao có thể coi là hồi quang phản chiếu được l i ê u dược sư đang muốn là mở cửa ra ngoài xem thì vang lên tiếng đập cửa l i ê u dược sư vội vàng tới mở ra là đại đồ đệ của ông ta hổ đầu lảo đảo tiến vào hổ đầu con không sao chứ không phải con đang ở thị trấn kiểu hồ sao l i ê u dược sư vội vàng vịn lấy tên đệ tử lớn này của mình